Video truyện kiếm hiệp trương vụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 39 Linh mã hồn phong Tác giả tuyết nhạc Diễn giả đọc chương vụ Nhà Phụng Linh lúc này nói Vậy tôn giáo muốn gì Chúng ta hãy hợp tác Tìm cách thoát thần Nhà Phụng Linh cười ảo não Ê chẳng dễ đâu Nên biết rằng quân trung thánh Thế lực hùng mạnh Dân lòng đang bị thỏa thường vọng thoát thân thật là mong manh lão ph phù có thể tìm cách lấy trộm thuốc giải cứu chữa cho dân lòng trước nhạc Phung Linh ngẫm nghĩ vậy vậy tôn giá có thể lấy trọm thuốc giải dễ dàng như thế ư? hát Bá Dương đầy giả tự tình nói Quân Trùng Thánh đã xem bọn này là những nô bảo không bao giờ bội phản được nên y không hề có ý đề phòng chỉ cần lão phu dở chút kế mọn nhất định sẽ có thể lấy được. Nhạc Phụng Linh phần dần dò dự, Tần Mẫu Hoa bèn tiếp lời nói. vậy thì tôn giả hãy mau tìm cách lấy thuốc đi. chúng tôi ở đây chờ. dần, Hắc Bá Dương nói xong quả nhiên lập tức vì thần phóng đi. chờ cho Hắc Bá Dương đi xa rồi, Nhạc Phụng Linh mới hạ giọng xuống rồi nói. việc này mạo hiểm quá và muội sao có thể tin lão dễ dàng thế này? nên biết rằng quân Trung Thánh vô cùng quỷ quyệt. nếu đây là mưu kế của lão thì chúng ta há chẳng mắc lừa hay sao? Tần Mẫu Hoa khẽ thở dài nói: nghĩa phụ cũng từng nói với chúng ta về tứ nhạc ngũ ma. họ không phải là những kẻ dễ chịu người khác sai khiến. khi nãy quân Trung Thánh đã gọi họ là nô bộc, chứng tỏ rất có khả năng là như vậy. Hơn nữa hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ đã đến mức sơn cùng thủy tận Dù không muốn thì cũng bắt buộc phải tin thôi Nhạc Phụng Linh châu mại Nếu như trong thuốc giải có thuốc di thần dịch trí thì sao? Chúng ta phải dự tính tình huống xấu nhất Lúc dân lòng uống thuốc mặc dù không thể phong bế quyệt đạo Nhưng chúng ta có thể kệ truy thủ vào nơi yếu hại Nếu phát giác có điều gì khác lạ thì lập tức hạ sát ngay Sau đó chúng ta cũng tự sát thế là xong. Nhà Phụng Linh nhẹ gật đầu nói, Xem ra cũng chỉ đành vậy mà thôi. Thế là hai nàng lặng lặng, chờ đợi. Lòng bồn chồn hồi hộp đến mức độ. Thời gian chậm chạp trôi qua bất giác, Một giờ đã qua đi rồi, Lúc này đã quá canh hai, Bốn bề im phăng phát không một tiếng động. Đột nhiên có tiếng bước chân rất khẽ đến gần cửa sổ, Rồi thì hát bá dương giọng kích động, Dùng truyền âm nhập mặt nói. Thuốc đây hãy đón lấy. Liền thấy một cái gói nhỏ ném qua cửa sổ. Nhà Phụng Linh dội đưa tay đón lấy. Mở ra xem chỉ thấy một viên thuốc màu đỏ to cỡ hột nhãn lộc Hai nàng đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời đứng thừ ra tại chỗ. Chỉ nghe bên ngoài hát bá dương hỏi hả nói. Đó chính là thuốc truyền giải chất độc hồng mông. Tuyệt đối không làm được đâu, hãy cho dân lông uống vào ngay đi. Nhạc phụng Linh nói, được rồi, tôn giá hãy chờ một lát. hắc hát bái dường khẽ nói, sau khi dân long bình phục, nhị dị cô nương định hành động thế nào, xin hãy báo cho lão phù biết trước. Lão phù ở bên cửa sổ chỉ cần dùng truyền âm nhập mật. Lão phù sẽ nghe được ngài bất kỳ lúc nào. Dứt lời lập tức cất bước bỏ đi, sau đó lại nghe tiếng bước chân rậm dịch. Giọng lên, đi theo sào của hát bá dược. Nhà Phụng Linh quay lại đưa mắt nhìn dân lông rồi khẽ nói. Thật sự cho chàng uống những thuốc này ư. Tần mẫu qua quả quyết rồi gật đầu. Chúng ta bắt buộc phải mạo hiểm thôi. Ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn đâu. nhạc Phụng Linh ngẫm nghĩ một hồi. Đoạn nàng gật đầu rồi nói. Thôi được, tỷ tỷ cho chàng uống vào. Còn qua mũi hải kệ giao vào tim. Khi cần qua mũi không được trụng tay đâu tần mổ qua cắn chặt răng, nàng cầm thanh trủy thủ cây ngai vào tim của dân lông, giọng rung rung nói. Linh tỉ cho chàng uống đi. Nhạc Phụng Linh lại thoáng lưỡng lự, đoạn dùng tay dỗ dạo quyết kết hậu của dân lông. Chàng lập tức há to miệng, Nhạc Phụng Linh lẽ làng ném viên thuốc vào. Chỉ nghe ực một tiếng, dân lông đã nuốt chẩn viên thuốc xuống cổ hậu. Hai nàng hồi hợp nhìn thẳng vào mắt chàng đợi chờ lát sau bụng của dân long vàng lên mấy tiếng kêu rột rột hai nàng càng thêm hồi hộp Ánh tay phải cầm chủy thủ của tần mộ hoa không nớt rung rẩy nhạc phụng linh rung giọng nói bà muội tuyệt đối không được nhúng tay để chàng lọt vào tay lão ma quân trung thánh bà chúng ta cùng chết bên nhau mới là kết cục tốt nhất Tầng mẫu hoa run rẩy hơn nàng gật đầu nói tiểu muội biết rồi Lát sau chỉ thấu màu xanh tím trên mặt Của dân lông tan biến dần Hai nàng hồi hợp đến cực độ Thời gian chừng nửa tuần trà Lại trôi qua Bỗng thấy tài chân dân lông khẽ động đậy Rồi thì hai mắt từ từ hé mở Bàn tay cầm chỉ thủ Của tầng mộ qua đã ướt đẫm mồ hôi Giọng run run khẽ nói Lòng ca Lòng ca Quỳnh có nhận ra muội không nhạc Phụng Linh cũng rung giọng nói dần cùng chủ Hãy nói đi. Dân lông đầu óc hãy còn hỗn loạn. Vẫn chưa hiểu được. Chuyện gì đã xảy ra trước mắt. Chàng lại từ từ nhắm mắt. Nhưng lát sau chàng lại mở mắt ra. Môi mắt mái toan nói. Nhưng chẳng thoát nên lời. Hai nàng rúng động cõi lòng. Nhạc Phụng Linh khẽ chỉ tay vào trán của chàng rồi nói. Dân cùng chủ. Không nói được ư. Sau cùng dân long khẽ cất tiếng nói. Nhạc cô nương qua mũi Sao hai người lại ở đây Dân mộ Thần mẫu qua thở vào một hơi dài Rung tay cất ngọn chỉ thủ vào Lúc này nàng mới hay Lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi Cho dù dân lông có uống bao nhiêu thuốc Di thần dịch trí Thì nàng cũng chẳng thể nào ha thủ được Thần mộ qua mắt ngập lệ rồi nói Độc thương long ca đã khỏi Nội công đã khôi phục rồi ư Dân Long giọng yếu ớt nói chỉ cảm thấy hơi yếu thôi, tất cả đã khỏi rồi. Nhưng mà đây là đâu? Vì sao dân mổ lại? Nhạc Phụng Linh nước mắt chảy dài nói, Chẳng lẽ dân cung chủ chẳng nhớ được gì cả sao? Dân Long trầm ngâm nói, nhớ. Dường như là dân mổ đã chết dưới tay của cha con quý mộng Hùng Đúng rồi, ngay lúc nguy cấp, Chính hai người đã cứu dân mổ, có phải không? Tần mổ qua nhẹ gật đầu, phải. Nhưng hiện giờ chúng ta đang ở trong vòng hết sức nguy hiểm. Nơi đây là Bắc Tử Ba, bên bờ sông Đại Vấn. Chúng ta đã bị quân Trung Thánh bao vây rồi. Dân lòng nghiến chặt răng căm hận rồi nói. Lại là cái lão ma đầu ấy. Hôm nay, bởi còn quá suy nhược, nên chàng vừa kích động khí huyết liền dân trào xích nữa lại ngất xỉu. Nhạc Phụng Linh hốt hoảng nói. Giờ thì đừng có nói nữa hãy mau mau dẫn công điều tức khi nào công lực hồi phục hắn bàn cách phá địch xong dân long dưới sự diệu đỡ của hai nàng ngồi dậy xếp bằng dẫn công điều tức tần mẫu hoa kề tai chàng khẽ nói người cứu long ca là hát bá dương quách anh dư rồi thì lần lướt tuôn thức lại mọi sự vừa qua dân long vừa dẫn công vừa lắng nghe nhưng tần mẫu hoa chưa kịp kể hết bỗng nghe bên ngoài có tiếng cười ồn ào Và rồi tiếng cười giang của quân trung thánh vọng vào. <cười> Dân lòng kinh ngạc khẽ nói, Chẳng phải tiếng của lão ma quân trung thánh đó sao? nhạc Phụng Linh gợt đầu, Chính là lão ma ấy. Chẳng rõ lão ta lại dở quỷ kế gì nữa đây. Dân lòng cười gặp, Đã thế này rồi, Bất luận lão ta dở mưu kế gì, Thì cũng phải liều mạng với lão ta một phen thôi. Đoạn liền dẫm bước đứng lên Tần mẫu qua đột Dội đè chàng lại Rồi khẽ nói Hiện tại lão ma ấy thế lực đang mạnh Chúng ta chỉ nên dùng trí Chứ không nên dùng sức Đành rằng long ca chẳng e sợ gì lão ma Nhưng cũng phải nghĩ đến chúng tiểu mũi chứ Dần lòng khẽ buông tiếng thở dài Đành nằm yên bất động Nhà phong linh cũng đến Gần kề bên tay của chàng Rồi khẽ nói Quân trùng thánh đã xuất hiện Thẳng âm dương sông Mỹ cũng có mặt. Chúng ta phải hết sức thận trọng mới được. Tần mụ hoa mỉm cười nói. Lòng ca hay giả vợ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta sẽ trò chuyện bằng truyền âm nhập mật. Bởi lão ma quân trung thánh vẫn nhất quyết muốn lòng ca trở thành truyền nhân. Truyện <cười> bị thiếu hai trang. Ý định chết của các người chưa quyết đã ra tay trừng trị tầng mộ hoa cười khải. Lão hãy nói đi. Bọn ta cũng muốn nghe thử xem. Lão lại nghĩ ra được quý kế gì đây? Quân Trung Thánh cười. <cười> Bốn tôn chủ lúc này rất thích dùng độc. Và dĩ nhiên dùng biện pháp ấy để đối phó với các người thì cũng là thượng sách. Bốn tôn chủ sớm đã rải đầy khối độc mê hồn quanh nhà. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng khối độc sẽ phủ trùm. Khiến cho các người hồn mê thức khắc. Vậy bốn tôn chủ ha chẳng có thể ung dung thanh toán các người hay sao? Hai nàng kể cả dân long đều giật mình kinh hãi. Đó quả là một biện pháp ác độc Dân long dội truyền âm nhập mật nói. Lão mà không phải dọa đâu. Tốt hơn hết là hãy sông ra rồi hẳn liền. Tần mẫu qua đảo mát nhìn quanh, đoạn thản nhiên nói. Biện pháp ấy quả là cao minh. Mặc dù hèn hạ nhưng bốn cô nương hãy còn lấy làm lạ một điều Quân Trung Thánh tức giảng quát Tiểu tiện nhân người lấy làm lạ điều gì hả Thần mẫu qua cười khải nói Bốn cô nương lấy làm lạ Lão đã nghĩ ra một biện pháp cao mình như vậy Tại sao không chịu nhanh chóng thực hiện Mà lại nói ra để thương lượng với chúng ta vậy hả <cười> Đó là bốn tôn chủ muốn cho các người biết rõ lợi hại Hầu dân lời bổn tôn chủ vậy mới là thượng sách. Tần mẫu hoa cười phá lên. <cười> chỉ có một khả năng đó là dân lông hiện đã sắp chết không còn chịu đựng khói độc của lão nữa. Nếu chỉ vì bọn ta thì lão hẳn chẳng nhân từ như vậy đâu. Có đúng không nào? Quân trông thánh cười hăng hát. <cười> Tiểu tiện nhân người chớ có đón bừa. Nếu làm cho bốn tôn chủ nổi giận lờn Dẫu phải hy sinh dân lông Thì cũng phải phanh thay xẻ thịt các người đó Tần mẫu qua lặng thinh, Nàng quay sang ngầm ra hiệu Cho dân lông và nhạc phụng linh Báo hai người đừng lên tiếng Để tỏ ra đang suy nghĩ Hồi lâu lại nghe quân trung thánh Cười hăng hát nói, <cười> Giờ hẳn các người đã suy nghĩ kỹ rồi chứ Nghe theo lời đề nghị Của bốn tôn chủ hay là Chịu ngửi khí độc đây Tần mẫu hoa nghiêm giọng nói Bốn cô nương có một biện pháp thường lượng được Người hãy nói nghe thử coi Nếu được bốn tôn chủ chấp nhận ngày, Đức thần lão trị cho dân lòng Ngoài ra bất kỳ ai cũng không được vào Quân trung thánh ngạc nhiên nói Điều này thất ngoài dữ liệu của bốn tôn chủ Các người toàn dở quỷ kế gì vậy hả? Tần mẫu hoa cười khanh khách nói Đừng hỏi nhiều, lão có thể dựa vào thực tế mà suy luận Hiện dân lòng thọ thương trầm trọng sắp chết đến nơi. Trong đây chỉ có bọn ta hai người, hẳn lão đã biết rồi. Lão đường đường là chủ nhân của huyết bìa, chả lẽ lại sợ bọn ta hay sao? Quân Trung Thánh cười. <cười> tế chi là các người hai người, dù là dân lòng không trốn độc thì bổn tôn chủ cũng nào có ngán sợ gì? Tần mẫu qua cười khải. Vậy lão có dám chấp nhận điều kiện đó hay không Quân Trung Thánh khẳng khái nói Được bốn tôn chủ chấp nhận Tần mẫu qua trầm giọng nói Hãy nhớ kỹ Chỉ một mình lão được giàu thôi Nếu lão mà không giữ đúng lời hứa Bọn ta cũng chẳng chút do dự Cùng chết với dân lòng ngài tức khắc Quân Trung Thánh cười hăng hát <cười> Bốn tôn chủ đầu phải trẻ còn Chả lẽ lại định phỉnh gạt các người hay sao Những nghe cánh cửa gian lên một tiếng kẹt Rồi quân trung thánh đã thò đầu vào Dần lồng hai mắt nhắm nghiền Vẫn nằm yên như độc phát sắp chết vậy Nhưng chàng đã ngầm dẫn công lực đến 12 thành Sẵn sàng xuất thủ Tần mẫu hoa và nhạc phủng lên đứng cạnh giường Đồng thanh nói Lão có thể vào được rồi Nhưng đừng quên khép cửa lại Quân trung thánh bật cười ha hả Quả tiện tài khép cửa lại Đoạn với giọng sắc lạnh nói Thật là thừa thái Kể chi một cánh cửa gỗ Dù là cửa thép cũng đâu có ngăn được Thuộc hạ của bản tôn chủ Tần mẫu qua nhạc giọng nói Lão khỏi bận tâm Cứ khép lại là được rồi Quân Trung Thánh bộ mặt có vẻ cố gỗ Hắn giỏm trồm râu dê lên Từng bước tiến đến gần giường Nhà Phụng Linh và Tần mẫu qua Đứng yên vẻ mặt nghiêm nghị Chầm chậm nhìn vào quân Trung Thánh lặng thinh Nhưng trong lòng của hai nàng đều hết sức là hồi hợp Dần lòng cũng không khỏi hồi hợp Mặc dù gió công của chàng lúc này đã thừa sức đối phó với quân trùng thánh Nhưng điều khiến cho chàng lo lắng là âm dương sông Mỹ Cùng ba thiên tôn trưởng đã mất trí nhớ kiệt Còn cách chàng một trưởng Quân trùng thánh bỗng chững bước lại rồi lẩm bẩm nói Là thật Là thật mà Nhà Phụng Linh lạnh lùng nói cái gì mà lạ? xong nàng cùng tầng mẫu hoa và dân long đều giật mình kinh hãi. quân trung thánh chồng chọc nhìn vào dân long câu mài rồi nói: tại sao mặt của y chẳng có hiện tượng gì là trúng độc như thế này? tầng mẫu qua thản nhiên rắn giọng nói: chẳng những lão lấy làm lạ mà ngay cả bọn này cũng vậy. rõ ràng y đã trúng độc sắp chết vậy mà trên mặt chẳng có dấu hiệu gì cả. Quân Trung Thánh đưa tài lên gõ gõ tráng ra chiều băng khoăn nói Tình trạng này có hai khả năng Một là hiện tượng hồi quang phản chiếu trước khi chết độc tố đã xâm nhập vào xương tủy Hai là độc tự khỏi mà chẳng cần chữa trị Tần mẫu qua lo âu nói Nếu chất độc đã xâm nhập đến xương tủy Liệu thuốc của lão có còn hiệu quả nữa hay không? Quân Trung Thánh cười, <cười> Chỉ cần y còn hơi thở tim chưa ngừng đập Linh đường của bản tùn chủ Sẽ chữa khỏi ngay lập tức Thế nhưng mà Bỗng nhiên lão ngừng lời Hai luồng ánh mắt sắc lạnh Lại nhìn vào mặt của dân lông Tần mẫu qua cười khẩy. Nếu lão có nghi ngờ gì Thì cứ lùi trở ra Hoặc là giết quách bọn này đi Nhạc Phụng Linh đã cầm sẵn ngọn Chủy thủ ở trên tay Lập tức dí vào ngực của dân long. Quân trùng thánh hai tài xua lia lìa nói Không nên làm như vậy Bốn tồn chủ chẳng qua, chỉ thấy làm lạ thôi, xem ra quá đúng là độc tố đã xâm nhập đến sườn tủy rồi. E rằng, một viên linh đơn khó đạt được hiệu quả, phải tốn mất hai viên linh đơn của bốn tồn chủ mới được. Đoạn từ trong tay lấy ra một chiếc lọ màu xanh biếc. Nhạc Phụng Linh buôn tiếng cười khẩy Dục ngọn chỉ thổ trước ngực của dân lông về, lùi ra sau nửa bước. Xong chỉ thủ vẫn cầm lâm lâm ở trên tay Quân Trung Thánh lấy thuốc ra Nhưng không đến gần giường ngay Mà lại quay ra cửa sổ trầm giọng nói các người không cần canh giữ ngoài cửa sổ Hãy theo kế hoạch của bản tôn chủ căng dặn Canh giữ xung quanh được rồi Bên ngoài không có tiếng đáp lại Cũng không có tiếng bước chân di động Nhưng dân long ba người nghe tiếng của hắc bá dương truyền âm ha hả nói, hầm giường sồng mỹ ở ngài bình cửa sổ bà gì hãy thận trọng đó. thì ra lời nói của quân trung thánh rõ ràng là ám hiệu đã được quy định từ trước. quân trung thánh dứt lời sải bước đi đến gần giường. nhạc phụng linh bỗng lại với chỉ thủ vào ngực của văn long gần giọng quát đứng lại. quân trung thánh thoáng giật mình đoạn y cười nói <cười> tại sao vậy? nhạc phụng linh quay sang tần mộ qua rồi nói qua môi hãy nói cho lão biết đi. Tần mẫu qua cười khẩy, lão mà khéo sắp đặt lắm. Hai người lùn ở bên ngoài cửa sổ làm gì vậy? Quân trung Thánh thoáng kinh ngạc, là thật, chính bản tôn chủ cũng không hề phát giác có người làm sao các ngươi phát giác ra được vậy? Tần mẫu qua cười khẩy, khỏi hỏi nhiều, chỉ cần trả lời hai gã lùn kia có ý định làm gì. Nếu không đuổi họ đi bọn này sẽ giữ nguyên lập trường chết đi là xong Quân Trung Thánh râu dẫn thật cao Cười gượng quay ra cửa sổ rồi nói Ngoài kia là âm dương sông Thánh có phải không Lập tức một giọng đàn ông già nua nhưng thè thét vàng lực Đúng vậy Quân Trung Thánh cười nhăn nhó Hai á nha đầu này lo sợ hai vị hãy lùi xa cho Được rồi Nhưng cần đến hai vợ chồng già này thì bọn ta lùi ra xa vậy Dân lòng ba người đều ngưng thận lắng nghe Nhưng chẳng nghe thấy tiếng động nào cả Không rõ là âm dương sông Mỹ đã lùi ra xa hay chưa Đang khi thắc mắc thì bỏng nghe truyền âm nhập mật của hát bá dương nói Âm dương sông Mỹ đã lùi ra xa ngoài mười trưởng rồi Tần mẫu qua nhẽ miệng cười Quân Trung Thánh giờ là có thể đến gần được rồi Quân Trung Thánh nhíu cả giận chán, là thật người nghe được có người lui ra núi sau. Tần Mẫu Hoa cười bí ẩn. Nếu không nghe được thì sao dám để cho lão đến gần? Hai người lùng kia đã lui ra ngoài 10 trượng rồi. Quân Trung Thánh đảo mắt, thoáng ngẫm nghĩ rồi cười nói: <cười> Mẫu Hoa, Bốn tôn chủ đã nuôi dưỡng người khôn lớn vậy mà không hề biết, thì thính của người lại minh mẫn đến như vậy đoạn cất bước đi thẳng đến cạnh bên dự, dân lồng nín thở ngưng thần, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có hơi thở rất yếu ớt, ra vẻ đúng là người bị trúng độc sắp chết. Quân Trung thánh mở nắp lọ, trút ra một quan thuốc màu đỏ, đặt lên giữa lòng bàn tay phải đang ngửa ra, tay trái điểm vào quyết kiết hậu của dân lồng. Dân Long đang chờ đợi khoảnh khắc ấy. Ngay khi ngón tay của lão sắp chạm vào quy kết hầu của chàng Dân Long bất thần dung tay chợp vào cổ tay phải của lão ta Quân Trung Thánh quá bất ngờ không khỏi giật nảy mình Xong lão vẫn già vẫn vững dạng Nên đã không bật lên tiếng kêu kinh ngạc Từ khi được kiêm thủ bà bà truyền cho hơn trăm năm công lực Công lực của Dân Long đã vượt xa quân Trung Thánh Hơn nữa lại xuất thủ bất ngờ Quân Trung Thánh không hề phòng bị tuy lão công lực võ công cao cường, song cũng chẳng thể nào tránh khỏi được, nên liền bị chàng chợt trúng cổ tay phải. Dân lòng đứng bật dậy, cười sát lạnh. <cười> lão ma, người đã tới ngày tận số rồi. Quân Trung Thánh mặt mày tái ngắt, nửa thân người tê dại không cử động được nữa, cắn răng cười nói. Bốn tùn chủ, chẳng có gì để nói cả. Giờ đã lót vào tay của các người Muốn xử thế nào thì tùy thích đi Nhân long cười khải Giờ lão đã không cần thu nhận dân mẫu Làm chủ nhân quyết bia đời thứ ba nữa chứ Quân trùng thánh nghiến răng kèm két hạm <cười> Bốn tôn chủ đã hiểu ra một chân lý Nuôi hổ là di quả Tài dòng tưởng cải tạo người Chọn người làm truyền nhân y bác Đó quá là một sai lầm quá to lớn dân long cười khải rất tiếc giờ hiểu ra thì đã muộn rồi quân trung thánh buông tiếng cười chua cay đoạn nhắm mắt lặng thinh Dân long gằn giọng lão ma có lời trăng trối gì không quân trung thánh cười khẳng cạc nói lời trăng trối ư bổn tôn chủ tuổi đã ngoài một trăm không hề có con cháu gì cả có gì mà phải trăng trối kỳ chứ tần mậu hoa bỗng khẽ nói lão ma này không thể để sống được hãy mau giết chết đi thì hơn dần Long liền đưa tay lên Vừa định bổ xuống thì Quân Trung Thánh bỗng mở choàng mắt ra quá hải khoan Dân Long chẩn tay lại rồi quá Có gì hãy mau nói đi Quân Trung Thánh cười ảo não <cười> Bốn tồn chủ chỉ muốn biết Độc thương của ngươi nhờ đâu mà khỏi Dân Long thoáng nhíu mày Đưa mắt nhìn nhạc phủng linh Và tầng mộ qua ra chiều do dự Không biết có nên nói cho lão biết sự thật không Tầng mộ qua đưa mắt nhìn nhạc phủng linh rồi nói Để cho lão biết rõ sự thật trước khi chết cũng đâu có hề gì Dân Long cười lạnh lùng Cũng được Đó là do lão gieo ác đã gặp quả báo Lão đâu ngờ một trong bốn thiên tôn trưởng lão Đã từng được ăn cá chép bạc ngàn năm nên không hề bị trúng độc. Quân Trung Thánh nghĩa rằng Vậy nhất định là Hắc bá Dương quýt tâm dư rồi Thật ra bốn tôn chủ đã sớm nghi ngờ y Dân Long cười nhạt Có lẽ lão vui lòng nhắm mắt rồi chứ Quân Trung Thánh nhắm mắt lại hồi lâu, bóng lại mở mắt ra nói, sao người chưa hạ thủ, dân lông cười khải. Lão không cần mong chết dội, đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, thế nhưng thần mộ qua tiếp lời. Lão ma này có định tâm khác, sẽ dĩ lão mong chết sớm là muốn cho chúng ta cùng chết bởi có âm dương sông Mỹ cùng với ba thiên tôn trưởng lão đang mê mang tâm trí, tổng thêm tứ đại thị vệ, cứu đại hộ pháp. Và tứ đại bộ thuộc của chính nghĩa đoàn, E rằng chúng ta chẳng dễ gì thoát thân đâu. Dân Long cười khẩy, Vậy là mạng sống của lão này còn chút giá trị để lợi dụng. Ít ra cũng không thể để cho lão ta chết đi trong lúc này. Tần mẫu qua châu mài nói. Việc gì cũng đều có hai khả năng. Lão muốn được chết sớm rất có thể. Vì sợ chúng ta giết thật. Bởi càng kéo dài được sự sống thì càng có nhiều hy vọng thoát thân. Quân Trung Thánh đành giọng mãi. Bốn tồn chủ không muốn nói nhiều, muốn giết, muốn sao tùy ý đi, thế nào cũng được. Đoạn nhắm mắt không nói thêm lời nào cả. Dân Long cười khải. Ngoài giết chết lão tà, dân mẫu hãy còn dài biện pháp để trần trị lão. Chẳng hạn như phân cân tỏa cốt, cảm kinh triệt mạch, bất kỳ biện pháp nào lão cũng không thể chịu nổi. Lão muốn thử không? Quân Trung Thánh cắn răng nói. Người thật ra định thế nào Cứ nói rõ ra đi Dân Long cười khẩy Nếu lão sợ hình phạt Thì hãy ngoan ngoãn Làm theo lời của dân mổ Tất nhiên lão được chết nhanh chóng một chút Bốn tôn chủ muốn nghe Thử ý định của người trước Dân Long buông giọng đâm thép rồi nói Trước hết lão hại quát lui bộ hả Dân mổ sẽ mang lão đi Đến một nơi bí mật Sau đó triệu tập quần hùng khắp thiên hạ Quy tụ trước chính nghĩa nhài Kể hết mọi tội ác của lão rồi mới xử tử lão trước mặt mọi người. Quân Trung Thánh nghiến rằng nói. Người quả là đồ ác. Nhưng bốn tôn chủ cũng đành phải để cho ngươi tự ý sắp đặt thôi. Dân lòng siết mạnh năm ngón tay. Lập tức quân Trung Thánh nhíu chặt mài mồ hôi tráng giả ra đẫm ướt. Dân long trầm giọng quát. Hãy mau thông báo với tất cả thuộc hạ. Lập tức lui ra khỏi bắt tự ba. Không một ai được ở lại bằng không. Sẽ cho lão nếm mùi đau khổ ngay Quân Trung Thánh buông tiếng hậm hực Chúng mồi cất lên một tiếng quýt sáo dài Tiếng quýt sáo vừa dứt liền nghe tiếng y phục phần Phật gian lên Cùng khắp Ngoài cửa có tiếng người lớn tiếng nói Bẩm tôn chủ tứ đại thị dệ xin chờ lên Quân Trung Thánh khẽ thở dài nói Hãy tước tốt truyền lên tất cả người của bốn đoàn Hãy lập tức triệt thoái khỏi bắt tự bà Không được một người nào ở lại Mời cả ông dương song Thánh Rời khỏi đây chờ bốn tôn chủ Tứ đại thị dạy đồng thanh Tôn chủ vậy Quân Trung Thánh trầm giọng Đừng hỏi nhiều Chỉ chấp hành mệnh lệnh của ta là được rồi Tứ đại thị dạy hết sức thắc mắc Xong cũng đành cung kính đáp Thuộc hạ tôn lệnh Đoạn liền phi thân bỏ đi ngay Chừng nửa tuần trà sau quân Trung Thánh cười chua giác nói. Bốn tồn chủ có thể lấy cái đầu trên cổ cam đoàn. Người của chính nghĩa đoàn không còn một ai bén mãn quanh đây nữa. Dân Long đưa mắt nhìn nhạc Phụng Linh và tầng mẫu hoa nghiêm nghị nói. Ta đi thôi. tần mẫu hoa gật đầu. Tiểu muội đi trước dẫn đường. Linh tỷ đoạn hậu. Phải để cho lão ma này đi giữa thì mới khỏi xảy ra bất chắc. Đoạn liền dẫn trước đi ra cửa. Đứng trong sân quay nhìn quanh, rồi lại đưa tay khoát nhẹ, dần long chẳng chút chần chừ. Nắm chặt cổ tay của quân Trung Thánh rồi bước ra. Quân Trung Thánh nửa người quyết mạch đã bị ách tắt, đành chẩn chọn bước đi. Nhà Phụng Linh tay cầm chỉ thổ theo sau lưng, ra ngoài sân. Lúc này đêm đang dài, bốn bề im văn phát, quả nhiên không hề thấy một bóng người. Tầng mộ qua dẫn trước phi thân phóng đi, chẳng mấy chốc mọi người đã ra khỏi thôn trang. Quả nhiên chẳng gặp một người nào cả Tần mẫu qua phóng đi một mạch hơn ba dặm đường Mới dừng lại rồi nói Giờ Long Ca định đi đâu Dân Long thoáng ngậm nghĩ Chính nghĩa một trên thanh dương lĩnh Là nơi duy nhất có thể đến Nhưng nơi ấy mục tiêu quá lộ liễu, Nếu âm dương sông Mỹ cùng bọn chính nghĩa đường Kéo đến thì thật là rắc rối Nhạc Phụng Linh nóng lòng dục Nơi đây không thể ở lâu Hãy quyết định nhanh lên đi Dân lòng như chợt nhớ ra điều gì Còn một nơi có thể an trí lão ta Đó là Cửu Lý Cầu ở Nghi Sơn Tổng quản Bạch Thủy Sơn Trang là Mã Tất Vũ Người đã được tân tiền bối giải cứu Hiện đang ở nơi ấy Nhưng chốc lát lại nói tiếp Tử Quỳnh sẽ đưa lão ma này đi thẳng đến Cửu Lý Cầu Còn hai vị cô nương hãy đến Thanh Dương lĩnh báo tình với Triển Ngọc Mai cô nương Dùng chim bằng của cô ấy truyền thương Triệu tập toàn thể quần hùng gió lâm Định kỳ tập hợp trước chính nghĩa nhai Công bố tất cả tội ác của lão ma này Trước mọi người rồi sau đó giết đi Và giải tháng bọn tai sai chính nghĩa đoạn Đem thanh mình đến cho gió lâm giang hồ Tần mộ hoa đưa mắt nhìn nhạc phụng linh lát đầu nói Chúng tiểu muội không đến thanh dương lĩnh được đâu Chỉ có thể giúp lòng ca đến đây thôi Dần lòng sững sốt nói và muội vậy chàng ngập ngừng hồi lâu vẫn không thể nói tiếp được nhạc phụng linh tiếp lời lẽ ra chúng tiểu muội cũng không muốn can thiệp vào xong bởi không đành lòng trơ mắt nhìn long ca thảm tử nên mới ra tay giải cứu rồi sau đó đưa long ca đi tìm vô ưu lão nhân chữa trị nào ngờ lại bắt giữ được lão ma quân trung thánh giờ xin cáo biệt Dân long châu mại nói Như vậy hiền mũi hà tất phải như vậy mà Nhà Phụng Linh cười chua chát nói Bởi Long Ca đã có vợ rồi Chúng tiểu muội chẳng tiện giao tiếp với Long Ca nữa Tần mộ qua tiếp lời Nay chẳng những đã bắt được quân Trung Thánh Và còn thoát khỏi trùng dây rồi Với võ công của Long Ca sẽ không gặp trở ngại gì nữa Còn về chuyện triệu mời quần hùng võ lâm Long Ca hãy đến cửu Lý Câu Rồi nhờ mã tức vũ lo liệu cũng tiểu muội không dính dáng nữa. dân lòng bóp rối nổi, nhưng qua muội cũng có quyết hải thăm cừu với lão ma này mà, chả lẽ thần mẫu qua nhắc lời, khi nào quân hùng tụ tập trên chính nghĩa nhai, tiểu muội cũng sẽ có mặt trong ấy, xem lông ca buộc lão ma này tuyên bố tội trạng, rồi trừ khử lão đi, vậy cũng kể như là tiểu muội đã báo được thù rồi. dân lòng châu mài nói. Việc giữa tiểu huynh với kim thủ ngọc nữ là bất đắc dĩ Nhạc Phụng Linh và tần mộ qua đồng thanh ngắt lời Không cần phải nói nữa Chúng tiểu muội cũng chẳng chắc nhất chuyện cũ đâu Xin tạm biệt Dân lòng lún cuốn nói Nhị dị hiền mụi hãy khoan đã Nhưng nhạc Phụng Linh và tầng mộ qua không đếm xỉa đến chàng nữa Hai nàng lần lượt phi thân bỏ đi Thoáng chốc đã mất dạng Dân long định đuổi theo Nhưng tay đang nắm cổ tay của quân Trung Thánh Hành động bất tiện Chàng đành buồn bã buông tiếng thở dài thự người ra Nhìn theo bóng dáng của hai nàng xa dần Quân Trung Thánh mắt hé mở nhếch môi cười nói Dần lòng xem ra người chẳng dễ gì thoát được Cái dòng lẫn quẩn của đám thiếu nữ này Dần lòng siết mạnh tay đòi quát Lão ma chỉ có nói lời thôi đi mau Đoạn kéo lão phóng nhanh về phía nghi sơn Quân Trung Thánh nửa người tê dại như là phế nhân Mặc cho dân lông kéo đi Đi được chừng hơn một dặm đường Dân lông lại chững bước rồi nói Lão ma đi như thế này phiền phức quá Thôi thì dân mẫu phong bế quyệt đạo của lão ma Mang đi như mang hành lý vậy Đoạn liền dung tay toan điểm vào Các nơi yếu quyệt trước ngực và sau lưng của quân Trung Thánh Quân Trung Thánh bỗng cười khải nói Hải khoan Dân lông gần giọng nói Lão còn gì để nói nữa Quân Trung Thánh miếng rằng, Lão Phu là một tôn chủ của quyết bìa, Lẽ nào lại để cho nhà ngươi mặc tình hành hạ làm nhục như vậy? Dân lòng cười lạnh lụ. Tội ác của Lão vô số kể, Dù có hành hạ làm nhục hơn thế nữa cũng chẳng quá đáng, Hãy cố chịu đựng thôi. Đoạn lại dung tay điểm tới, Quân Trung Thánh bỗng cười khải nói, Lão Phu tùy có sờ suốt bị người chế ngự, Nhưng thành thật mà nói chính Lão Phu đã muốn như vậy. Dân lòng kinh ngạc nói, Lão mà người sắp chết đến nơi Còn nói càng gì nữa vậy Mặc dù lão phù đã hạ lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rút khỏi bát tự ba Nhưng lão phù biết chắc họ vẫn ngắm ngầm đuổi theo Và rất có thể hiện đã bủa vây thiên la địa giống Hồng giải cứu lão phù Hai á nhà đầu kia không thoát được đâu Dân long giật mình Mặc cho lão thiên biến dạng quá Thì dân mổ vẫn giữ nguyên lập trường Nếu lão không muốn ném mùi đau khổ ở trên người thì hãy ngoan ngoãn. Trong khi nói năm ngón tay của chàng lại tăng thêm hai thành công lực. Quân Trung Thánh mồ hôi đầm đìa, xong vẫn ngửa mặt cười giang, dần lòng gằn giọng quát. Lão cười gì thế hả? Quân Trung Thánh ngưng cười nói. Lão phù đã nghĩ ra được một biện pháp để thay đổi tình thế. Bởi lẽ người cứu không bằng tự cứu. Nếu mà chờ bọn giá áo túi cơm đó đến giải cứu lão Thì không biết chờ đến bao giờ đây Dân lòng cười khải nói Lão có biện pháp tự cứu gì Quân Trung Thánh nhết môi cười Trong số tuyệt học của lão phù có một mồm tối cốt đoạn cần Bây giờ đành phải sử dụng thôi Dân lòng chưa hiểu ra quân Trung Thánh nói gì Bỗng nghe hai tiếng rắc rắc Quân Trung Thánh đã như tên bắn giọt ra xa Hàng mấy trưởng Và trong tay của chàng hãy còn nguyên cánh tay phải máu thịt nhầy nhụa Biến cố thật quá bất ngờ Dân Long không bao giờ nghĩ đến Quân Trung Thánh lại đủ can đảm tự bẻ đi một cánh tay Nên chàng không chút đề phòng Quân Trung Thánh mới có thể ung dung thoát thân như vậy Quân Trung Thánh đứng ngoài xa năm trực Trầm giọng thét rằng Dân Long một cánh tay phải đã thiêu quỷ quyết tầm thu ngươi làm truyền nhân của lão phù kể từ nay ngươi chính là kẻ tử thù của lão phù đó. Dân long cười ngạo nghễ, hai ta vốn đã là thù sâu như bể, hẳn là chẳng còn cách nào khác hơn. Quân trung thánh nơi cánh tay gãy, máu me đầm đìa, cơ hộ ướt đẫm cả thân. Xong lão không hề vẫn công chỉ quyết cười vàng nói: <cười> Nếu lão phù không quyết lòng thu nhận ngươi làm truyền nhân, quyết bia đời thứ ba, thì đã giết ngươi từ lâu rồi. Chỉ bởi ý nghĩ sai lầm ấy suýt nữa lão phù đã tự quỷ hoại trong tay của ngươi. Đoạn đưa tay trái dỗ vào nơi cánh tay gãi phải. Nghiến răng rồi nói tiếp. Lão phù vĩnh viễn không bao giờ quên được bài học bằng xương máu này. Dân lòng quát to, Lão ma. Dân mốt cũng hối hận. Là vừa rồi đã không giết lão. Chưa dứt lời chàng tung mình lao tới nhanh như chớp. Dùng tay thì triển diêm dường thất quyển trưởng. Màu đỏ hiện ra thoáng chốc đã biến thành màu tím rực rỡ Quỳ lực tỏa ra đến hai trường Phủ trầm xuống đỉnh đầu của quân Trung Thánh Xong quân Trung Thánh thần pháp cũng nhanh khôn tả Thoát khỏi trưởng lực của dân lông trong đường tơ kẻ tóc Lại dọt ra xa mấy trường Dân Long quyết lòng hạ sát quân Trung Thánh hút một trưởng chàng liền tung mình đuổi theo Lại tung ra một trưởng Đồng thời trích quyết kiếm giãn quyết hoàng cũng cùng lúc tung ra Nhưng quân trung thánh tuy mất một tay, công lực hải còn đồng thời lão chỉ mong thoát thân, nên tập trung hết toàn lực vào khinh công phóng đi như sao sẽ. Dân lòng liên tục sức chịu song chưa hề làm gì được lão. Lúc này quân trung thánh đã chạy đến bờ sông Đại Dân, giang sông là rừng rậm. Dân lòng nóng lộng, cũng dở hết khinh công ra đuổi theo. Quý thính giả thần mừng, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 39